Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 3480 vận khí quá tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Bất kể như thế nào, cái này tàng bảo đồ lai lịch đều có chút quá mức. Tưởng gì mà lại trước mắt gì tưởng cũng quá rõ ràng chút ít. Tuy nhiên, không dám nói cái này nhất định là bấy dập đúng vậy. Nhưng coi chừng. Một ít tổng vẫn có tất yếu Đối với thiếu gia phán đoán. Nguyệt Nhi từ trước đến nay tin phục tự. nhiên sẽ không đưa ra gì nghĩ cái gì. Vì vậy hai người không có sốt ruột. Lặng lẽ che giấu hành tích không. Nhanh không chậm hướng phía trước gì tưởng bay đi. Lâm Hiên có thể vững vàng. Nhưng mà cũng không phải mỗi người đều có. Được hắn như vậy tính cách bảo vật trước mắt. Có thể hào không thèm. Để ý người thật đúng không nhiều lắm. Thiên tài địa bảo năng giả cư chi. Tại ở trong đó thực lực là một rất lớn ưu thí nhưng là cũng không. Phải là tuyệt đối chi vật. Ảnh hưởng bảo vật cuối cùng nhất thuộc sở hữu thừa tố còn rất nhiều. Nói thí dụ như đối với tiên cơ nắm chắc. Một bước vượt lên đầu thì có thể thành lập khởi rất nhiều chỗ tốt. Giờ phút này những này phát hiện gì tưởng tu sĩ đúng là nghĩ như vậy. Đã có ý nghĩ này ở đâu còn đuổi theo như lâm hiên đồng giảng chậm quá. Chờ đợi đâu rồi, mọi người tranh giành trước còn không kịp, về phần Khả năng tồn tại nguy hiểm đều bị bọn hắn ném chư đã đến sau đầu đi Tu tiên giới vốn là tựu tràn đầy gió tanh mưa máu, liền một điểm nguy Hiểm cũng không dám mạo hiểm, cái kia cần gì phải đến đoạt bảo Không chỉ là độ kiếp kỳ lão quái vật, là những cái kia trốn đông trốn Tây phân thần kỳ tu sĩ, giờ phút này đều trở nên dũng mãnh phi thường Đi lên Bọn hắn đã lựa chọn ở tại chỗ này, đương nhiên không phải là muốn muốn. Một mực ẩm núp xuống dưới, nếu là muốn an toàn không ngại, ly khai. Thập vạn đại sơn là tốt nhất địa phương. Bọn hắn không có làm như vậy, cũng liền đem quyết tâm biểu lộ. Lúc này đây tầm bảo, có rất nhiều độ kiếp kỳ, độ khó là rõ ràng địa. Phương, nói đoạt thức ăn trước miệng cọp cũng không đủ. Nhưng thì tính sao, không vật lộn đỏ sức. Ai biết sẽ là thế nào kết? Quả, phân thần thực lực xác thực xa không có cách nào cùng độ kiếp so sánh. Với, nhưng có thể tu luyện tới một bước này, đó cũng là rất không dễ, dàng Phân thần kỳ tu tiên giả không thể nghi ngờ cũng đều là tâm trí cứng. Cõi nhân vật, lúc này đối mặt bảo vật, hạ quyết tâm, dốc sức liều mạng. Cũng muốn đánh cược một lần. Đương nhiên, có quyết tâm là tốt, nhưng thực luận thực lực. So về độ kiếp cấp bậc đại năng nhân vật bọn hắn đến cùng hay vẫn là kém một bậc. Vì vậy rất nhiều người còn không có có đuổi tới địa đầu nhìn lên một. Cái tha thiết ước mơ bảo vật cũng bởi vì hành tích bảo lộ bị phủ cẩn. Độ kiếp kỳ lão tổ thuận tay thanh trừ đi ra ngoài rồi. Gió tanh mưa máu lại một lần nữa hàng lâm tại thập vạn đại sơn bên trong. Nhưng mà cái này tuyệt không làm cho người bất ngờ cái gì, những cái kia phân thần kỳ tu sĩ lúc này thời điểm dám ra đây, nguyên vốn sẽ phải mạo hiểm vẫn lạc phong hiểm, cầu phú quý trong nguy hiểm. Đương nhiên cái này cũng không nhất định là một đầu tử lộ cá lọt, lưới vẫn có. Trong lúc này có vận khí thừa tố, cũng không thiếu một ít phân thần. Kỳ tu sĩ thực lực vốn là không tầm thường, an hiểu thoát thân chi thuật mặc dù đối mặt độ kiếp kỳ lão tổ cũng có thoát thân nắm chắc tóm lại mặc kệ nguyên nhân là cái gì cuối cùng nhất vẫn có không ít phân thần kỳ tồn tại thoát khỏi sát cục chuẩn bị theo chúng độ kiếp kỳ lão quái trong tay của ta đi cái kia đoạt thức ăn trước miệng cọp sự tình không thể không nói bọn hắn rất có dũng khí trương kỳ tự là một cái trong số đó hắn là một vị phân thần trung kỳ tu sĩ Danh tử trong có một cái kỳ chữ, nhưng mà hắn tu tiên kinh nghiệm kỳ. Thật nhưng lại thường thường không có gì lạ. xuất thân tử tại một không thể tu tiên gia tục, tư chất xem như suốt. Chúng đến cực điểm. Tại là từ nhỏ, đã bị gia tộc với tư cách thiên tài đệ tử đến bồi, dưỡng, trúc cơ, ngưng đan kết anh. Cùng nhau đi tới thẳng đến đem phân thần bình cảnh đột phá, do trời mới đệ tử chuyển hóa làm ra tộc chủ cột vững vàng, hôm nay hắn đã là gia tộc hai đại thái thượng trưởng lão một trong rồi. Theo đạp vào con đường tu tiên đến trở thành phân thần trung kỳ tu. Tiên giả, trương kỳ tổng tổng hao tốn năm vạn năm. Phóng nhãn tam giới tung hoàng kim cổ, cái tốc độ này tự nhiên không. Thể nói có gì chỗ hơn người, đương nhiên cũng tuyệt không thể nói Nhưng quay đầu cách này cùng nhau đi tới kinh nghiệm, nhưng lại bình. thản vô cùng. ít nhất trương kỳ thì cho là như vậy địa phương. Cho nên hắn ra ngoài du lịch, chuẩn bị tìm kiếm cơ duyên thực lực đắc Đến hắn cách này cấp bậc đối với đem độ kiếp cảnh giới đột phá nhất. Định là đừng chờ mong. Kết quả tự gặp tàng bảo đồ. Sau đó vận khí của hắn cũng không tệ lắm, không tốn phí bao nhiêu công. Phu tự cướp được bên trong một cái Tuy nhiên bán tín bán nghi Nhưng Trương Kỳ nguyên vốn là ra ngoài du Lịch vì vậy tạm thời tín chi đến nơi này Thập vạn đại sơn Vũ đồng giới chứ sanh hiểm địa Mà làm hắn chấn động chính là Xa không chỉ chính mình Chẳng lẽ có âm mưu Trương Kỳ cũng hoài nghi tới Nhưng này trói mắt gì tưởng Lại đem cái này ban khoan bỏ đi mất Sau đó, độ kiếp kỳ đám đại năng bắt đầu thanh trừ thực lực yếu kém Nhân vật Rất không may, mình cũng tại đây trong danh sách Nguy hiểm không cần đề Nhưng Trương Kỳ cũng không rời đi Nhiều như vậy độ kiếp kỳ đại năng lại tới đây, ngược lại tăng cường Hắn đối với tàng bảo đồ hứng thú Dù sao đám đại năng không phải bạch si, làm như thế, nhất định là bắn Tên có đích Thực sự lợi hại bảo vật tại thập vạn Đại Sơn ở bên trong Trương Kỳ chạy đi vào Động tác của hắn tính toán nhanh chóng Mà thập vạn Đại Sơn không ngứt phập phòng Lại có chứng khí với tư Cách hiểm hộ đi vào về sau Quả nhiên thành công đem đuổi giết đào Thoát Sau đó Trương Kỳ liền ở bên trong lắc lư Xem có cơ hội hay không tìm Được bảo vật kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì Nhắc tới Cũng là trách rồi chính mình rõ ràng đem dị tượng phương vị nhớ rõ. Rất rõ ràng có thể tiến vào trong núi lớn cả người lại không hiểu. Thấu chóng mặt mất. liền đông tây nam bắc đều phân không rõ ràng lắm chớ đừng nói chi là tìm kiếm bảo vật. Mà cái kia dị tượng cũng không có tái suất hiện qua. Trương kỳ trong lòng phiền muộn không cần phải nói nhưng làm như phân. Thần kỳ ít nhất còn bảo trì bình thản. Vì vậy hắn lặng lặng chờ đợi thời cơ. Một ngày, hai ngày, cách này nhất đẳng tự là nửa tháng lâu. Sau đó cơ sẽ xuất hiện rồi. Đã xuất hiện thật lâu gì tưởng, lần nữa phù hiện ở giữa không trung. Sáng ngời vô cùng, chương kỳ trước tiên vọt tới. Hắn không phải là không có nghĩ tới, lúc này thời điểm hiện thân hội. Rất nguy hiểm, nhưng cơ hội ngay tại một đường. Có thể hay không bắt lấy tự xem phản ứng như thế nào, nói đơn giản. Tự là có đủ hay không nhanh chóng, như vậy bốc lên một tí hiểm nguy. Cũng là 100% giá trị được. Mà trương kỳ số phận cũng không tệ lắm. Rất nhiều thực lực so với hắn càng mạnh hơn nữa phân thần hậu kỳ tu sĩ. Đều gặp cách trở trong đó càng có không ít vấn lạc mà hắn trên đường đi nhưng lại thông suốt không trở ngại trực tiếp bỏ chạy đến gì tượng chỗ chỗ thuận lợi như vậy trương kỳ phản ứng đầu tiên là xem có hay không mai phục hắn cũng không tin vận khí của mình hồi tốt đến như thế nhiệt thiên trình độ đem thần thức thả ra tỉ mỉ tìm tòi trong vòng nhìn dặm nhưng lại nửa điểm gì tưởng cũng không chẳng lẽ thật sự là vận khí tốt sao Trương Kỳ lấy tay vỗ chán, nhưng rất nhanh, ánh mắt đã bị trước người. Đồ vật hấp dẫn, rốt cuộc không có ly khai rồi. Bảo vật, ngay tại hắn trước người, bất quá mấy trăm trượng xa, một kiện pháp. Bảo, lặng lặng nằm ở trong đất bùn. Cái kia trói mắt vầng sáng, tựu là theo mặt ngoài phát ra. Đồng thời còn có như chung lớn đại lứ thanh âm, du nhiên nhộn nhạo. Mà ra, 100% là cái này gì tưởng đúng vậy? Mà nếu này đơn giản, đã tìm được bảo vật, có phải hay không quá dễ? Ràng, chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không?